Ngôi sách nói.com.vn hân hoang chờ đón quý vị và các bạn đã ghé thăm. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự, được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Quyển sách được mang tên Ký ức vụn Của tác giả Nguyễn Quang Lập Do Phương Nam Phúc và nhà xuất bản Văn Học Ấn Hành vào năm 2013 Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách khúc. ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngày bây giờ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau đến với mục lục. Quyển sách Ký ức vùng của tác giả Nguyễn Quang Lập bao gồm 4 chương, lần lượt 1. Những người bạn khó quên bao gồm những bài viết Con bò của thằng Thọt, Con ù mội, Nhớ mùa sim chín, Thằng cô bọm, đèn ông sao, thằng bạn quái thai, con nít bắt biệt kích. Và chương 2 với tựa đề Buồn vui một thở. Bài học đầu tiên, bạn bè một thở giờ đâu tá. Có bệnh thì vái tứ phương. Thay tròn một thở. Cái mặt thời bao cấp và mối tình nửa nắng. Tết, tình và cái ao làng. Chuyện sợ vợ. Chuyện mạng méo thời nay. Hảo, hảo, sự tết của người đẹp. Và chương 3 với nhận đề người từng gặp bao gồm các bài viết sau đây. Người sợ chó nhất Trần Giang, anh Hờ Hờ, người nấu cơm cho bác, nhấm lông, anh Cô Biệp, chuyện tình anh Cô Đôm. Có vợ đẹp nhờ Eurocup, chuyện chàng lùng, một mối tình, mũ cà, chị Mai và Cô Mèo, chị Đốc Xấu. Anh Cú Đo Và cuối cùng sẽ là chương 4 với Thương Nhớ 13 Người đẹp đêm giao thừa Chuyện tình của mạ tôi Vẫn vơ phố cổ Mẹ con chị Đào Yêu cái đình làng Quán rượu chị Phước Cầu đã bắt sang sông Nhớ về những người thầy Nhớ đồng, nhớ ba Quý vị và các bạn thân mến Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe những lời đánh giá ở tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư số 4 2012 về quyển sách Ký ức vùng. Từ tiểu thuyết những mảnh đời đen trắng đến ký ức vùng, Nguyễn Quang Lập tỏ ra từng trải hơn, chín chắn hơn, hóm hỉnh hơn và thâm thúy hơn. Thị trấn Ba Đồng, cùng với lời ăn tiếng nói, tính khí, cốt cách trật bò hiện trọn mồn một trong từng trang ký ức vùng, làm nên một thương hiệu Nguyễn Quang Lập Tiếp văn mà như nói trên chiến rượu để khẩu ngữ hóa, tự do hóa ngôn từ nghệ thuật. Với ký ức vùng, Nguyễn Quang Lập đã chọn cho mình một lối đi riêng, thể hiện sự tự do trong sáng tạo, và chỉ khi có tự do sáng tạo mới đem lại quyền dân chủ cho nhà văn và người tiếp nhận. Với món ăn mới lạ này, khẩu văn Nguyễn Quang Lập đã tạo nên một hiện tượng ngôn từ độc đáo, làm phong phú thêm bức tranh ngôn ngữ tiếng Việt. Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nguyên Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Ký ức vùng của tác giả Nguyễn Quang Lập. Và ngay bây giờ sẽ là chương đầu tiên của quyển sách này. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trên trang web coxsachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, coxsachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này